chưa 1410, Liêu Sen trấn kinh. Chưa 1410, Liêu Sen trấn kinh. Thế là kế tiếp, cái này 3 nam 1 nữ 4 cái thần hoàng cấp cường giả chính là tại Thạch Hạo Hiên trì uy hạ bắt đầu cùng đầu này linh động viên đấu. Cùng Hạ Tiểu Bạch cùng Lam Tư so sánh, bọn hắn bởi vì chiếm nhân số nhiều ưu thế, tứ phía phong tỏa linh động viên hoạt động không gian, đích thật là đối linh động viên tạo thành không ít tổn thương. Không hề nghi ngờ, tiếp tục như vậy, đánh giết linh động viên, thu hoạch được linh động viên thi thể, bất quá là vấn đề thời gian quá tốt rồi, có đầu này linh động viên, như vậy lần này cũng không tính đến hung. Thử Những người khác lại còn miu toan mong muốn Tổng thần đế kia lấy được thần cách, quả thực không biết tự lượng sức mình. Cái này bên trong ba nam một nữ duy nhất nữ tử Liêu Sinh ngạo nghễ mở miệng. Rất hiển nhiên, đối với nàng mà nói, nàng hiển nhiên không cho rằng lần này có thể gặp phải cái gì thần đế, trước dù sao lấy cũng xuất hiện qua mấy lần chuyện của cùng loại, nhưng là cuối cùng đều chứng minh, muốn muốn tìm tới thần đế, cơ hội chuyện của là không thể nào khu cục, thật là đáng chết, muốn cấp linh động viên cứ việc nói thẳng, khiến cho như vậy Đường Hoàng Lam Tư ho ra máu, vừa mới hắn tại Liêu Sinh đám ba người vây công hạ đích thật là bị thương không nhẹ. Mà lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng ở một bên, Bọn hắn núp tại nơi xa cự thạch về sau trong bụi cỏ, nhìn xem Thạch Hạo Hiên bốn người cùng linh động viên chiến đấu như thế cũng đúng lúc, chỉ bằng vào hai người chúng ta, muốn giết chết đầu này linh động viên khá là phiền thoái, người trước thương thế của hồi phục a, chờ một chút ta sẽ gặp cơ ra tay." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Nói thật hắn thật không thèm để ý cái gì linh động viên, chỉ có điều bị người đoạt đồ vật cái nào có đạo lý của không hoàn thủ. Mặc dù đối phương nhiều người, nhưng là thực lực của trước mắt hắn, lại là không sợ chút nào. Thế là kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch chính là vẫn luôn bên trong chờ đợi bằng không chúng ta trước tiếp tục tiến bốn người bọn họ, một mình ngươi, chung là có chút phí sức. Lam Tư ở thời điểm này mở mắt, theo hắn, Hạ Tiểu Bạch mạnh hơn, một chiến bốn vẫn có chút khó khăn, song quyền nan địch tứ thủ tuyệt đối là chân lý kia ngươi vết thương lành sao? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Lam Tư ách, không có tốt. Không có tốt ngươi liền tiếp tục thương thế của hồi phục a, ta không cần gấp gáp. Hạ Tiểu Bạch nói rằng bằng không, ta cũng ngươi đồng loạt ra tay, chỉ cần ngay từ đầu có thể cấp tốc giải quyết một người, như vậy đối phương cũng sẽ không tiếp tục đánh kia linh độc viên. Lam Tư cắn răng, nói rằng đã Hạ Tiểu Bạch khăng khăng muốn phản kích, vậy hắn cũng chỉ có thể ra tay như thế hỗ trợ. Hạ Tiểu Bạch cười cười, cái này Lam Tư cũng là rất hảo tâm, không cần, ngươi bị thương. Nếu ta không được lại, người làm tốt chạy trốn chuẩn bị là được rồi." Lam Tư lập tức không nói, đích thật là muốn chuẩn bị chạy trốn, cái này hạ tiểu bạch, thật sự là không biết rõ tiến thối, bọn hắn nhiều người, nhất định phải đi ăn miếng trả miếng, liền không thể trước chịu được đi. Lam Tư chỉ có thể là tiếp tục thương thế của hồi phục. Cứ như vậy, tại dưới loại tình huống này, Thạch Hạo Hiên bọn người, rốt cục đem linh động viên đánh cho vết thương chồng chất tốt. Thạch Hạo Hiên hô to một tiếng, xúc sinh này lập tức liền phải chết, thêm chút sức. Lúc này, linh động viên đích thật là sắp động tác của nó không còn nhanh nghẹn, hai mắt đã tản mát ra hối quang. Mà lúc này đây Hạ Tiểu Bạch cũng là nên ngang đi ra các người đánh quá chậm, có thể hay không nhanh lên. Thạch Hạo Yên, liếu Sinh đám người nhất thời giật mình, người không chết. Bọn hắn vạn vạn không có nghĩ đến cái này thời điểm Hạ Tiểu Bạch lại xông ra. Vừa mới Lam Tư mang đi Hạ Tiểu Bạch thi thể cho nên bọn hắn cũng không có để ý quá nhiều. Hiện tại bọn hắn mới biết được, Hạ Tiểu Bạch khẳng định là nhiều dấu ở phụ cận, căn bản không chết. Thạch Hạo sắc mặt của Yên lập tức khó coi, lần này hơi rắc rối rồi, linh động viên còn không có giải quyết, sau lưng lại xuất hiện một địch nhân hử, đội trưởng, tiểu tử này giao cho ta giải quyết, các ngươi tiếp tục giải quyết linh động viên. Liều sinh ở thời điểm này đứng dậy, Hiển nhiên, nàng căn bản không coi Hạ Tiểu Bạch ra gì, dù sao chỉ là một cái thần vương cấp mà thôi, bọn hắn đều là thần hoàng cấp, có thể nhẹ nhõm nghiến ép. Cái này cũng may mắn bọn hắn nhiều người, ba người đối phó linh động viên, mặc dù tốn thời gian, nhưng là nghĩ đến cũng không có vấn đề gì. Mà nàng giải quyết Hạ Tiểu Bạch lại càng không cần phải nói, chuyện của Vanda đóng tiền tiểu tử, người liếu Sinh đang muốn cười lạnh mở miệng, nhưng là lúc này Hạ Tiểu Bạch thì là mặt không biểu tình hướng thẳng đến nàng mà tới. Như thế mãng, liếu Sinh lập tức bày ra phòng ngự tư thế, mặc dù nói nàng không coi Hạ Tiểu Bạch ra gì, nhưng là cũng sẽ không tự đại đến không nhìn công kích của đối phương chưa đón lấy công kích của đối phương, đợi nàng phản kích, kia tất cả liền dễ nói. Thật là công kích của đối phương cũng không đến, bởi vì ngay tại Hạ Tiểu Bạch đi vào Liêu Sen trước mặt thời điểm, thình linh làm ra một cái cử động của kinh người, hắn đem tay phải tinh diễm chi kiếm ném ra ngoài, sau đó lập tức phát động tinh diễm tránh, đi tới Liêu Sen sau lưng. Ngay sau đó, bước chân hắn không ngừng, lúc phóng tới Thạch Hạo Yên ba người. Trong chấp nắm này, Liêu Sen trên mặt kinh ngạc, nàng vạn vạn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch không nhìn nàng. Cũng đúng, với hắn mà nói hắn khẳng định không phải là đối thủ của nàng, hắn mong muốn quấy nhiễu bọn hắn săn giết linh độc viên, vậy cũng chỉ có phóng tới địa phương hỗn nhất. Đội trưởng cẩn thận. Liễu Sinh hét lớn một tiếng ân. Thạch Hạo Yên chú ý tới Hạ Tiểu Bạch thật là, thế nào một tên tiểu tử đều ngăn không được. Thạch Hạo Yên bất mãn nói thật xin lỗi hội trưởng, ta không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp tránh đi ta tính toán, lần sau có thể không được tái phạm, đêm nay đến phòng ta." Thạch Hạo hiên nói rằng thật sao ba người ta đến chính là ba Liễu Sinh tiểu mỹ nói các ngươi trước cản trở, ta đi giải quyết tiểu tử kia." Thạch Hạo Yên nói rằng "được thôi", đội trưởng động tác nhanh lên, vượt qua 10 chiêu, đêm nay Liễu Sinh chính là của chúng ta. Mặt khác hai cái thần hoàng cấp giả nói răng căn bản không cần 10 chiêu, 1 chiêu là đủ. Thạch Hạo Yên trực tiếp đối với Hạ Tiểu Bạch vung ra một quyền, hắn cùng cái khác thần hoàn cấp cường giả không giống nhau lắm chính là, hắn không có lực lượng nguyên tố, thuần túy dựa vào nhục thể, là lấy Liêu Sinh mới bằng lòng ban đêm tới phòng của hắn. Nhưng là kế tiếp nhường Thạch Hạo Yên không nghĩ tới chính là, khi hắn đấm ra một quyền, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp một cái Hạo Thiên dập rền quét ngang mà ra, to lớn bằng bạc kiếm, khí trực tiếp đem hắn đánh bay chỉ bằng ngươi cái này tịt gà cũng dám cả ta. Hệ thống thiết lập là kiểm định thông qua, người chơi mới có thể bị đánh bay, đánh bay, mê muội, rất hiển nhiên. Thạch Hạo Yên kiểm định thất bại, cái này mang ý nghĩa sức mạnh của hắn thuộc tính căn bản không sánh bằng Hạ Tiểu Bạch làm sao có thể. Lúc này ở vào sau lưng Hạ Tiểu Bạch truy kích Hạ Tiểu Bạch Liêu Sinh thấy cảnh này, lập tức lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, tiểu tử này vậy mà một hiệp liền đánh bay đội trưởng. Cái này sao có thể? Chương 1411, Thần Đế Hiện Thân. Chương 1411, Thần Đế Hiện Thân. Liêu Sinh thật rất khiếp sợ, nói thật, lấy nàng đối thạch Hạo Yên hiểu rõ, vừa mới hắn một quyền kia, nhìn thái độ khinh dùng lực nói thật là không nhỏ. Mặc dù Thạch Hạo Yên đối tiểu tử này rất khinh thường, nhưng là hắn đã khoe khoang khoác lác nói một chiều đánh chết, vậy liền sẽ không lưu thủ, một cái này, tuyệt đối liền nàng đều khó có khả năng như thế nhẹ nhõm đo lấy. Thật là kết quả cuối cùng, lại là Thạch Hạo Hiên bị đánh bay. Lúc này bay rất ra ngoài Thạch Hạo Yên đứng lên, hắn nhìn xem Hạ Tiểu Bạch hết mắt, có chút ý tứ, ta theo không sử dụng vũ khí, xem ra người rất am hiểu dùng kiếm. Hắn thần sắc ngưng trọng mấy phần, bất quá vừa mới một cái kia, hắn kỳ thật cũng không nhận thương tổn quá lớn, bởi vậy hắn vẫn không có coi Hạ Tiểu Bạch ra gì. Theo hắn, hắn hẳn là an vũ khí thua thiệt bất quá hắn cũng không hối hận luyện quyền, dù sao phong cách của người đã định hình, muốn chuyển cũng không kịp. Chỉ cần có thể giải quyết Hạ Tiểu Bạch là được rồi sen, vũ khí của đối phương rất cường đại, người ta trên cùng một chỗ. Thạch Hạo Hiên mở miệng nói ra, sau đó thân thể hướng thẳng đến Hạ Tiểu Bạch nổ bắn ra đi. Liêu Sen cũng minh bạch bây giờ không phải là cưỡng ép chống đỡ trận thời điểm, thế là tranh thủ thời gian cùng Thạch Hạo Hiên cùng một chỗ liên thủ, nàng vừa mới vẫn tại Hạ Tiểu Bạch đuổi theo phía sau, thế là cứ như vậy cùng Thạch Hạo Hiên một trước một sau, giáp công Hạ Tiểu Bạch. Tình huống lập tức nguy cơ, mà Thạch Hạo Yên cùng Liêu Sen cũng không thấy đến Hạ Tiểu Bạch có thể một chọi hai chiến thắng bọn hắn, liền coi như bọn họ nhìn lầm thực lực của Hạ Tiểu Bạch, coi là đối phương chỉ có thần bước cấp, nhưng coi như Hạ Tiểu Bạch là thần hoàn cấp, một cái thần hoàng cấp cũng không có khả năng đánh thắng được bọn họ hai cái thần hoàn cấp. Bất quá đối mặt hai người giáp công, Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là mặt không biểu tình, ở thời điểm này, hắn lại lần nữa ném ra tay phải tinh diễm chi kiếm. Lần này, hắn tiếp tục không nhìn Thạch Hạo Hiên cùng Sinh, đi thẳng tới vây công linh động viên bên người hai người khác. Sau đó, song kiếm ngang, vô sóng chạm. Lập tức bao quát linh động viên ở bên trong, Thạch Hạo Hiên hai tên đồng đội toàn diện đều bị chấn bay ra ngoài ghế tửng. Thạch Hạo Hiên nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch vậy mà như thế nhanh miệng, sắc mặt càng thêm âm trầm tiểu tử, có bản lĩnh đánh với ta một trận. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, hắn nhìn một chút chiến cục, bây giờ đối phương hai người vây công linh động viên sách lực đã là không thể thực hiện được, hai người kia cùng linh động viên đều bị quét bay ra ngoài, nguyên bản trận hình đã hoàn toàn loạn. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch liền không để ý tới hai người kia, cuối cùng vẫn là phải dựa vào ngành thực lực giải quyết bọn hắn. Thế là tinh diễm chi kiếm lại lần nữa bị hắn ném ra ngoài bá. Hạ Tiểu Bạch trong nháy mắt xuất hiện tại Liêu Sinh sau lưng, một bộ kỹ năng nương theo lấy sao trời tiêu tan chạm trực tiếp bộc phát ra. Lập tức, Liêu Sinh máu đo một cái tử rơi mất hơn mấy trăm vạn sao trời tiêu tan chạm hiệu quả không được Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút vừa mới chiến đấu tổn thương. Hiện tại hắn 236 cấp, mà thần hoàng cấp trước mắt cũng bất quá là 240 cấp, trên lệch đẳng cấp không tính lớn, bởi vậy tổn thương không có trước kia cao. Nhưng là hiện tại hắn một thân truyền thuyết trang bị, chủ động loại hình trang bị đặc hiệu liền có 10 cái, tính cả bị động càng nhiều, thực lực tổng hợp cường đại, bởi vậy căn bản không sợ bọn hắn. Bất quá đối phương là hai người, đánh nhau vẫn là phải phí không ít công phu. Cũng may hắn có tinh diễm tránh, dựa vào cái này trang bị đặc hiệu, phối hợp không gian gai nhọn trở chuyển vị kỹ năng, ngược là có thể né tránh đối phương đa số công kích. Cứ như vậy, sau nửa giờ, Hạ Tiểu Bạch tập trung công kích Thạch Hạo Hiên, Thạch Hạo Hiên HP đương nhiên thời không làm sao có thể, ngươi vì cái gì mạnh như vậy Thạch Hạo Hiên khệ miệng chảy máu tươi, cả người khó có thể tin nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, sau đó ngã trên mặt đất ngươi lúc này Liêu Sinh thì là có chút nói không ra lời, nàng không nghĩ tới thân làm đội trưởng Thạch Hạo Hiên vậy mà chết, thiếu niên này, đúng là như thế cường hãn. Hạ Tiểu Bạch đảo mắt một tuần. Sau đó, hắn nhìn về phía Thạch Hạo Hiên mặt khác hai cái đội bạn. Vừa mới bị hắn đánh bay ra ngoài linh động viên trực tiếp thừa cơ muốn chạy, cho nên bọn họ đu theo, cứ như vậy lại lần nữa lăn lộn chiến đấu, lâm vào rằng có không xong cục diện. Còn có 3 người. Mặc dù vừa mới đánh giết Thạch Hạo Yên quá trình nhìn xem đơn giản, bất quá thần hoàng cấp 3 ước HP vẫn có chút phiền toái, tốt ở ngươi chơi cùng bọn công thủ cơ chế không giống nhau lắm, hiện tại hắn thăng lên 236 cấp về sau, đánh nhau chẳng phải tốn thời gian. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch đang định giải quyết Liêu Sen, bất quá hắn đoán chừng đối phương hẳn là sẽ chạy trốn, dù sao đối phương cũng không đốc, không có lý do gì tại chết một người dưới tình huống tiếp tục cùng hắn cứng rắn. Nhưng lại cũng ở thời điểm này, làm bọn hắn không tưởng được, hoặc là nói tiến tiến vào thiên linh bí cảnh tất cả thần hoàng cấp cường giả đều không tưởng tượng được là, phía trên tương cùng, một hồi trường hồng xẹt qua chân trời vô phong, cốt ra cho ta. Một đạo mang theo không gì sánh kịp âm thanh của lực lượng kịch liệt huyết tán mà ra, lập tức hình thành trận trận sóng xung kích quét sạch toàn bộ thiên linh bí cảnh. Kết quả là, tràn ngập xương mù thiên linh bí cảnh lập tức rộng mở trong sáng. Nói thật, chỉ là thanh niệm này cũng đủ để cho lúc này trong bí cảnh tất cả cường giả đều dừng lại động tác của ở trong tay, bọn hắn bịt lấy lỗ tai, đại náo mê muội vô cùng. Thật mạnh, quá mạnh. Thật quá mạnh, chỉ là một thanh âm, vậy mà liền có thể mang đến hiệu quả như thế. Không hề nghi ngờ, đáp án đã vô cùng sống động. Thần đế. Bởi vì thần đế chỉ có 7 nguyên nhân, cho nên thân ảnh của thần đế trên cơ bản dừng lại tại bên trong truyền thuyết. Nhưng là hiện tại, bọn hắn vậy mà tại nơi này thấy được chân chính thần đế. Làm sao có thể? Liêu sinh kinh ngạc vô cùng nhìn xem một màn này, trước khi đến nàng cũng không cho rằng lần này bí cảnh thám hiểm có thể gặp phải thần đế, kết quả, hiện tại thật đúng là sống sờ sờ xuất hiện một cái thần đế tại trước mắt nàng. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Ma Hạ Tiểu Bạch hiện tại cũng không thèm để ý liêu sinh những người này, với hắn mà nói, cuối cùng là xuất hiện thần đế. Thưa vị thần thân cách, hắn chắc chắn phải có được. Hắn quay người đi vào Lam Tư nơi này, người vết thương lành sao? Chỉ có thể nói không sai biệt lắm, người khác đánh ta ta chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Lam Tư nói rằng ta muốn đi cùng thần đế chiến đấu, người tự giải quyết cho tốt ta, về sau, có lẽ chúng ta liền sẽ không còn được gặp lại. Hạ Tiểu Bạch nói xong cũng đi. Lam Tư lắc đầu, không có làm thật. Nói thật, vừa mới Hạ Tiểu Bạch một chọi đánh giết Thạch Hạo Yên, vẫn là rất linh hắn kinh ngạc. Bất quá, thần đế liền thật quá nói nhảm. Thần đế làm sao có thể trước là làm hắn có thể giải quyết. Thần đế cường đại, căn bản không phải thần hoàng cấp rưỡi vào số lượng ưu thế có thể đối phó, nhưng là vẫn như cũng là có không ít người mê mợi tại thượng vị thần thân cách. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch đã rời đi. Giải quyết như thế nào? Hắn xuất ra 7 viên thần kỳ bánh kẹo, toàn bộ ăn. Liên dùng cái này giải quyết. Hắn nhìn một chút hắn hiện tại đẳng cấp, rốt cục đến giờ phút này 243 cấp, thăng liền 7 cấp. Mặc dù không biết rõ khoảng cách thần đế còn kém bao nhiêu, nhưng là chênh lệch tuyệt đối không nhiều, lại phối hợp hắn kỹ năng cùng trang bị, đối phó, tuyệt đối dư sức có thừa. Mà bây giờ trừ bên ngoài hắn, Hoa Hạ Âu Cao thủ người chơi đẳng cấp cũng liền 235 cấp tạp hữu, Mục Tu Văn cùng tu ngàn lưỡi đao đều là 236 cấp. Nếu như hắn trên lấy không được vị thần thần cách, kia những người khác càng thêm không có hy vọng. Chương 1412. Vô Phong VS Lâu Bạch Liên. Chương 1412, Vô Phong VS Lâu Bạch Liên. Lúc này, Thiên Linh bên trong bí cảnh, bởi vì thần đế xuất hiện, lập tức làm cho toàn bộ trong bí cảnh tất cả thần hoàng cấp cường giả toàn bộ xô chào, cùng nhau chạy tới chỗ sâu trong bí cảnh. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy vừa mới xuất hiện cái kia đạo giọng nữ, cũng chạy tới chỗ sâu trong bí cảnh. Hạ tiểu Bạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, Lâu Bạch Liên đã đi tới chỗ sâu trong bí cảnh, nơi này trung linh dục tú, hình thù kỳ quái cổ thụ trọc trời dường như che đậy bầu trời, bốn phía vách núi dốc đứng, dòng suối nhỏ qua, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Mà lúc này, Lâu Bạch Liên nhìn xem vô phòng, mặt lộ vẻ cười lạnh đúng vậy, vừa mới phát ra tiếng đương nhiên đó là pháp thần Lâu Bạch Liên. Đây là ngoài một cái xem cực kỳ xinh đẹp nữ tử, nhưng là trên thực tế đã không biết sống bao nhiêu năm, trở thành thần đế một chỗ tốt, chính là dung mạo có thể tùy ý cải biến, bởi vậy bảy thần đế, đa số đều là người tuổi trẻ bộ vô phòng, người đã một con đường chết. Lâu Bạch Liên dùng vô cùng âm thanh của lạnh leo nói rằng, thanh âm lở lở, lại một lần nữa quét sạch bọn phía. Vô phong sắc mặt của thì là có chút khó coi, "Lâu Bạch Liên, ngươi dạng này gióng chống thua triền, thật là đưa tới không ít người, ngươi liền không sợ mình bị những cái kia số lượng đông đảo thần hoàng cấp cường giả cho vây giết mà chết sao?" Lâu Bạch Liên nghe vậy lập tức sủi cười một tiếng, "Những cái kia bất quá đều là sâu kiến mà thôi, tùy tiện đến mấy trăm mấy ngàn ta đều không sợ, bọn hắn đến, thuần túy là muốn chết mà thôi." "Vậy nhưng chưa hẳn a, dưới tình huống bình thường, Một vạn thần hoàng cấp hoàn toàn chính xác đánh không lại thần đế, nhưng là người ta giao thủ, coi như thật sự có một bên chết đi, như vậy một phương khác nhất định sẽ bản thân bị trọng thương, tại dưới loại tình huống này, thần đế coi như chưa hẳn không thể bị thần hoàng đánh giết vô phong nhìn chằm chằm lâu Bạch Liên, chậm rãi nói rằng ta hiện tại thân chịu trọng thương, cho nên nếu như ngươi mạnh hơn giết ta, ta cũng biết đem hết toàn. Lực để ngươi thủ thường, cuối cùng ngươi liền sẽ bị những cái kia thần hoàng cấp ngư ông đắc lợi, ngươi nói ta nói đúng không? Ta thừa nhận, ngươi nói rất đúng, nhưng là thì tính sao? Chỉ là thần hoàng cấp mà thôi, ta bị thương vẫn như cũ có thể tùy tiện ép bọn hắn. Vô phong Hôm nay cho dù là thủ thường, ta cũng muốn giết ngươi." Lâu Bạch Liên cười lạnh một tiếng, thân thể mềm mại tại bên trong không đông đưa. Lập tức, bốn phía nguyên bản sáng lạn như đầu mùa xuân cảnh tượng lúc này liền là băng thiên tuyết địa, dòng suối kết băng, lan tràn toàn bộ mặt đất, có cây toàn bộ bị hàn băng nơi bao bọc, trong nháy mắt mất đi sức sống. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, bốn phía chính là đã biến thành hàn băng thế giới đây cũng là pháp thần lâu năng lực của Bạch Liên. Lâu Bạch Liên lại là không sợ hãi chút nào xuất thủ. Vô Phong nhìn xem Lâu Bạch liên, lập tức không nói hoàn toàn chính xác, nếu hắn thật bị thương, như vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp như vậy đến uy hiếp lâu bạch liên đăng tiếp, lâu bạch liên vẫn như cũng là động thủ, mà càng đáng tiếc chính là hắn thụ thương, đều là hắn giả vợ. Mắt thấy lâu bạch liên phô thiên cái địa đồng dạng, dường như vô cùng vô tận băng chủy hướng phía hắn nhanh kích mà đến, cả người hắn, trong mắt cũng là có hàn mang lớp lóe, phải rũi tay ra, một thanh kim sắc trường kiếm cư như vậy xuất hiện tại trong tay hắn. Kiếm thần vô phong, có thể bị người trở thành kiếm thần, có thể nghĩ, trên tay hắn thanh kiếm này tuyệt không đơn giản. Thanh kiếm này, kiếm dài 3 thước 2, kiếm rộng chỉ, mang theo hào quang màu vàng nóng trên kiếm. Rõ ràng nổi bật kim sắc Đường Vân, Đường Vân tối nghiễm mà lại phức tạp, ám kim sắc trên chu kiếm, tung bay lấy hơn tất dáng dấp kim sắc lưu quang, mười phần khuynhễn. Kim Dương kiếm. Nghe nói thanh kiếm này lúc ở Giàn Đốc, góp nhặt dòng giá 1000 năm kim ô chi lực, cuối cùng, khi thanh này kiếm thành hình trong nháy mắt đó, bạ phát đi ra hào quang óng ánh liền mặt trời đều là khó mà thất cùng đối mặt với lâu bạch liên tiên tông, vô phong trong nháy mắt này, bạ phát ra thực lực của toàn bộ, sáng chói kim quang đột nhiên quét sạch toàn bộ thiên linh cảnh, lúc này đang đang đi đường vô số thần hoàng cấp giả giải thích kinh dị thường nhìn xem một màn này đây. Chính là thần đế ở giữa giao thủ sao? Đúng là cường đại như thế. Bọn hắn bắt đầu sinh lòng thắc ý. Cái này có thể nói rất chân thật, trước kia liên quan tới thần đế tin tức cơ bản đều là từ trong truyền thuyết rút ra mà đến, dưới mắt ngăn bọn hắn nhìn thấy thần đế ở giữa giao thủ vậy mà liền có uy lực như thế, bọn hắn không khỏi lo lắng thực lực của từ bản thân. Mặc dù bọn hắn mong muốn trên thu hoạch được vị thần thân cách, nhưng là bọn hắn cũng phải có mệnh cầm mới được. Thế là không ít người bắt đầu dẹp đường hồi phủ. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng phát hiện, có người không sợ hại chút nào trước tiếp tục tiến, thế giới này tổng có một ít người hành tẩu tại trên mũi dao, cái này cũng là bọn hắn một loại thú vui cuộc sống, ngăn không được. Nhưng lại ít một chút người cũng làm cho Hạ Tiểu Bạch áp Lực có chỗ giảm nhỏ. Lúc này, Lâu Bạch Liên cùng Vô Phong vẫn như cũng là tại chiến đấu, chỉ có điều, khiến Lâu Bạch Liên không có nghĩ tới là, Vô Phong sức chiến đấu vẫn như cũng là ở vào trạng thái đỉnh phong, căn bản không có có thụ thương dáng vẻ. Mà nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp liền bị Vô Phong Kim Dương kiếm nhanh nhanh chém thương, mặc dù không có trực tiếp đâm đến, nhưng là Kim Dương kiếm trận buộc phát ra tựa như rượu nhật như thế sáng chói kiếm quang, lập tức bị thương người vậy mà. Người vậy mà dạng làm thụ thương dáng vẻ. Lâu Bạch Liên gương mặt xinh đẹp vô cùng khó coi nói hừ, không phải giết thế nào ngươi ngơi cái này vạn năm lão Vô Phong lạnh hư một tiếng, tiếp tục phát ra vô tận kiếm chiêu, kiếm ảnh lấp loé, nhường lâu bạch liên liên tục bại lui. Dưới mắt Thình Linh biến thành cùng lâu bạch liên trong sở suy nghĩ không giống nhau lắm cục diện. Theo nàng, Vô Phong bị thương, nàng hy sinh một chút, hẳn là có thể bắt lấy hắn, nhưng là nàng không nghĩ tới Vô Phong vậy mà làm bộ thủ thương, hiện tại thụ thương chính là mình, cứ như vậy, chiến cơ ưu thế ngược lại chính là Vô Phong đang chết. Lâu nội tâm bạch liên hận hận nghĩ đến, nàng vạn vạn không có nghĩ không ra Vô Phong cũng có cái loại này tâm cơ. Lần này có thể nguy rồi, chẳng lẽ hôm nay chết ở chỗ này ngược lại là nàng không thành. Vô Phong Hiện tại Thiên Linh trong bí cảnh tụ tập không ít thần hoàng cấp cường giả, ngươi muốn giết ta, ta cũng có biện pháp để ngươi trọng thương. Loại tình huống này, ngươi liền không sợ bọn họ thừa cơ vây công ngươi sao?" Lâu Bạch Liên hét lớn một tiếng. Vô Phong cười lạnh một tiếng, nếu như ta nhớ kỹ không tệ, những lời này giống như cùng ta vừa mới nói không sai biệt lắm, như vậy đã như vậy, ta cũng dùng trước ngươi lời nói đến trả lời tốt. Chỉ là thần hoàng cấp mà thôi, ta bị thương vẫn như cũ có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn. "Lâu Bạch Liên, hôm nay cho dù là thụ thương, ta cũng muốn giết ngươi." Vô Phong lớn một tiếng. Trong tay Kim Dương kiếm trực tiếp rời khỏi tay đi vào hắn ngay phía trước, Kim Dương kiếm phát ra trận trận kiếm minh, cả người hắn uy như nhân gian hợp nhất đồng dạng, Kim Dương kiếm thình lình xuất hiện một đạo cảng thêm to lớn hư ảnh, Kim Dương kiếm hư ảnh không ngừng tăng vọt, lập tức dường như chính là vắt ngang thiên khung đồng dạng lâu bại liên, ngươi pháp thuật rất cường đại, nhưng tự thân bất quá là da dọn, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Phong Lâm thanh của thanh lãnh kéo theo lấy sức mạnh của cuồng bạo, thình sạch vùng thế giới này. Chương 1413, Chiến Chương 1413, Chiến Cuối cùng, nương theo lấy một hồi mây hình nấm sinh khí, cùng kia uyển như tiếng sấm tiếng vang của phát, toàn bộ thiên linh bí cảnh đều phản phất là mạnh mẽ rung động run một cái. Giờ phút này, thiên địa đều vì thế mà chấn động, năng lượng to lớn sóng một vòng lại một vòng quét sạch toàn bộ thiên linh bí cảnh, thiên linh trong bí cảnh vô số manh thu trong nháy mắt này đều bị năng lượng khí lãng cho trực tiếp vén bay ra ngoài, cho dù là thần hoàng cấp những người kia, cũng đều là nguyên một đám bị thổi bay, thân thể trong giữa không trung đảo ngược không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mạnh mẽ tại mặt đất ném ra giống mạng Không ít đến chỗ của tới thần hoàng cấp cường giả nguyên một đám mắt lộ vẻ kinh hãi, cái này là thế nào vậy, đây chính là thần đế ở giữa giao thủ sao? Vậy mà như thế cuối cùng, bọn hắn những người này đều là trước kia quyết tâm liều chết người của xâm nhập, nhưng là bây giờ, bọn hắn bỗng nhiên phát giác, chính mình liều chết xâm nhập, thật sự có kêu cơ hội đánh giết thần đế sao? Không ít người do dự, nếu như nói bọn hắn có một phần vạn khả năng, như vậy bọn hắn sẽ làm tất cả, nhưng là hiện tại theo hai cái thần đế giao thủ đến xem, một phần vạn khả năng đều sợ là không có a. Làm sao bây giờ? Tính toán, rút lui a, không cần thiết hy sinh vô ích sinh mệnh. Không ít người đều là nói như thế. Theo bọn hắn, thần cấp là không thể nào đánh bại thần đế. Thế là, đa số người đều là bắt đầu về sau chạy khỏi nơi này. Nhưng là kế tiếp nhường đến bọn hắn giật mình chính là, đột nhiên một đạo thiếu niên thân ảnh, cùng phương hướng của bọn hắn tứ phản, trực tiếp hướng phía Thiên Linh chỗ sâu trong bí cảnh đi đến. Ân. Không ít người đều là trở lại nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch bóng lưng, gia hỏa này khăng khăng phải sâu nhập sao? Không đúng, người nhìn hắn căn bản không thu khí lãng ảnh hưởng. Có người phát hiện mảnh khỏe, nói rằng, hoàn toàn chính xác, lúc này, bởi vì Vô Phong cùng Lâu Bạch liên ở giữa va chạm, một hồi lại một hồi khí lãng đang đang kéo dài không ngừng phát ra, thật là Hạ Tiểu Bạch chính là không bị ảnh hưởng, nhưng không có gì đi tới. Thực lực của người này mạnh hơn chúng ta. Không ít thần hoàng cấp cường giả làm ra cái kết luận này. Khi bọn hắn đạt được cái kết luận này, cả người đều kinh hãi. Thần vực bên trong cường giả phân cấp, thần hoàng cấp cơ bản đều không khác mấy, không có càng thêm cụ thể phân cấp, cao hơn một bước chính là thần đế, nhưng là thần đế số lượng lại quá ít, căn bản không thăng nổi đi. Thật là thực lực của Hạ Tiểu Bạch lại tựa hồ như mạnh hơn bọn hắn. Thật là đồng vị thần hoàng cấp, mạnh lại có thể giành được đi nơi nào? Tóm lại, tại dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn Hạ Tiểu Bạch trước tiếp tục tiến. Rốt cuộc, không biết do đi qua bao lâu thời gian, thiên linh trong bí cảnh năng lượng lãng rốt cục càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng một đạo khí lãng biến mất không thấy gì nữa, thiên linh bí cảnh rốt cục an định xuống tới. Chỉ có điều, thiên linh bí cảnh cũng đã là bữa đọ một mảnh, đại địa đều là vô tận vết thương, có cây bẻ gãy, khô héo, mất đi sức sống, trong bí cảnh quái vật cũng đều nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình. Thần đế chi uy, quả nhiên đáng sợ. Lúc này Vô Phong chậm rãi từ trên bò lên, không thể không nói, vừa mới sau cùng trong động trạng, lâu bạch liên bộ phát vẫn là rất mạnh, nhường hắn đều là thân chịu trọng thương. Nhưng đáng tiếc là, lâu bạch liên tổn thương, càng thêm nghiêm trọng. Hắc, hắc Vô miệng cười một tiếng, không nghi tôi a. Từ giờ trở đi, bảy thần đế cũng chỉ còn lại có 6 cái lâu Bạch Liên, ngươi còn có gì muốn nói không?" Vô Phong xách theo Kim Dương kiếm, lạnh lùng nhìn xem lâu Bạch Liên. Lúc này lâu Bạch Liên thảm đổ vào bên trong vũ máu, cả người khí tức vẻ bại Vô Phong, người thắng lâu Bạch Liên cười thảm một tiếng, "Nàng bây giờ, đừng nói là Vô Phong, tùy tiện đến thần hoàng cấp cường giả, đều có thể nhẹ nhóm giết chết nàng." Ai? Ngay tại Vô Phong muốn động thủ giải quyết lâu Bạch Liên thời điểm, Vô Phong đột nhiên xoay người. Lập tức, một tên thiếu niên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Hạ Tiểu Bạch. Giờ phút này, nương theo lấy hai tên thần đế ra tay, Hạ Tiểu Bạch cảm thấy cơ hội của mình tới. Thế là hắn liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Lâu Bạch Liên nhìn hạ Tiểu Bạch một cái, cả người nhất thời cười ha hả, ha, ha ha ha. "Vô Phong, quả nhiên chúng ta đều nói chúng, cuối cùng vẫn sẽ có người tới, chỉ là, thực lực của hắn dường như không đơn giản ta tưởng là ai, không nhận ra cái nào sâu kiến mà thôi." Vô Phong lạnh hừ một tiếng. "Thần đế số lượng không nhiều, bởi vậy đối bất kỳ một gã thần đế mà nói, chỉ cần nhớ ký tên 6 người khác liền tốt. Về phần cái khác thần hoàng cấp, có thể không nhìn. Dù sao, thần đế cùng thần hoàng thật sự có cách biệt một trời, có thể tùy tiện nghiền ép." Dưới mắt Hạ Tiểu Bạch đến chỗ của tới, Vô Phong tự nhiên cũng đem hắn làm bình thường thần hoàng cấp cơ giả, dù sao hắn không biết Hạ Tiểu Bạch. Bất quá lâu Bạch Liên thì là không giống, nàng có thể cảm nhận được, trên người Hạ Tiểu Bạch lực lượng, mặc dù không cách nào cùng thời kỳ toàn thịnh thần đế so sánh, nhưng là hiện tại nàng cùng Vô Phong lưỡng bại câu thương, có lẽ bọn hắn thật đều sẽ chết trong tay người này. Tóm lại, lúc này Vô Phong đã là sách theo kim dương kiếm nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, chỉ là thần hoàng cấp mà thôi, một kiếm là có thể giải quyết ngươi. Bất quá hắn nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch song kiếm, cũng là có chút kinh ngạc, vậy mà sử dụng song kiếm. Xem ra ngươi cũng là nghiên cứu kiếm đạo. Hạ Tiểu Bạch thì là không nói gì. Dưới mắt, hắn rốt cục gặp được thần đế, hơn nữa còn là hai cái đây là cơ hội ngàn năm một thở, lần này, hắn nhất định phải trên muốn cẩm tới vị thần thân cách. Sau lưng Hạ Tiểu Bạch linh lực hai cánh điên cuồng đập đánh nhau, cả người quát lên một tiếng lớn, trực tiếp đối với Vô Phong bộc phát ra một hồi kiếm quang sáng chói. Sao trời liền diệu, linh hải phi yến, là sát trảm, viêm bạo trảm. Một đống kỹ năng bị Hạ Tiểu Bạch điên cuồng bộc phát, mà lúc này đây, hắn cũng thông qua siêu cấp thuật thăm dò thành công thấy được thực lực của Vô Phong. Vô Phong, thần đế cấp giả, 250 cấp, trên HP hạn 50 trước mắt HP 2 hai ức, lâu bạch liên, thần đế cấp cường giả, 250 cấp, trên HV hạn 3 ức, trước mắt HV 10 triệu đây chính là thần đế cấp cường giả thuộc tính, quả nhiên rất mạnh. 5 ức trên lượng máu hạ, 250 cấp đẳng cấp, lại là không trước là làm người chơi có thể đánh giết, mà trước mắt hạ tiểu bạch là 243 cấp, mặc dù khoảng cách 250 cấp không tính rất xa, nhưng cũng có tương đối lớn chiến lực, hạ tiểu bạch ưu thế duy nhất, cái kia chính là dưới mắt vô phong cùng lâu bạch liên đều bị thương. Lâu bạch liên thương thế của Nghiêm trọng nhất, từ trên HV của nàng hạn đến xem. Nàng xem như phát thần, tố chất thân thể đích thật là so ra kém vô phong, bất quá vô phong còn có tiếp gần một nửa lượng máu. Hiện tại Lâu Bạch Liên có thể nói căn bản lận người không nổi, mà hạ tiểu Bạch dưới mắt chủ yếu nhất vẫn là đối phó vô phong, chỉ cần có thể chém giết kiếm thần vô phong, như vậy Lâu Bạch Liên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, hạ tiểu Bạch Liên có thể duy nhất một lần cầm tới trên hai cái vị thần thần cách. Tóm lại, tại dưới loại tình huống này, hạ tiểu Bạch trình lĩnh phát khởi mãnh liệt nhất tiến công, bộc phát ra chính mình liên tiếp kỹ năng về sau, sao trời tiêu tan trạng 16 đạo tinh thần kiếm khí cũng theo đó trực tiếp bạo phát ra. Chương 1414. Thần đế vẫn là chưa 1414, thần đế vẫn lạc. Rất nhanh, sao trời tiêu tan chạm tổng cộng tạo thành 500 vạn hơn tổn thương. Dù sao có 7 cấp chênh lệch, nếu như kỳ thật hạ tiểu bạch không ăn thần kỳ bánh kẹo, như vậy thì sẽ có 14 cấp chênh lệnh đẳng cấp, sao trời tiêu tan chém bị thương hại cao hơn, thật là hắn không có làm như vậy, đương nhiên cũng là có nguyên nhân đối mặt 250 cấp thần đế cấp cường giả, mặc dù bọn hắn đều bị thương, nhưng là 236 cấp hắn hạ về cũng mới hơn 40 vạn, ai có thể đảm bảo 14 cấp chênh lệch sẽ không bị miêu sát. Bởi vậy hắn mới quả quyết trước thăng lên 243 cấp, thăng lên 243 cấp về sau Chiến lượng máu của hắn hạn đã đột phá 50 vạn đại quan, phải biết không thành thần dưới tình huống liền 50 vạn, thành thần về sau còn đến mức nào. Tóm lại, 5 triệu tổn thương là Hạ Tiểu Bạch có thể tiếp bị thương hại, vô phong dù sao không phải toàn thịnh thời kỳ, chậm như vậy chậm rung giải, phối hợp 18 cấp hồi máu đan cùng lòng chi cảng, tổng là có thể đem vô phong mà chết. Nhưng là vô phong thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được đến từ Hạ Tiểu Bạch tiếp hiệp, nếu như hắn là toàn thịnh thời kỳ, đánh giết Hạ Tiểu Bạch khẳng định không thành vấn đề, nhưng là hiện tại hắn vì đánh giết liên, chính mình cũng bị thương, thương thế kia không thể xem như trọng thương, nhưng cũng không thể tính là chút thương nhỏ tiếp tục như vậy, hắn không nghi ngờ gì sẽ bị sống sợ sờ, sờ mài chết. Lâu Bạch Liên vẫn là nằm ngã vào trong vũng máu nhìn xem một trận chiến này, nàng khí tức mặc dù hề bại nội tâm nhưng cuồng tiếu không thôi, có thực lực của dạng này, hơn phân nửa là hạ giới tới mạo hiểm giả không thể nghi ngờ, một ngày này rốt cục vẫn là đến, trong thần vực thần đế từ giờ trở đi, sẽ dần dần vãn lạc. Tóm lại tại dưới loại tình huống này, Vô Phong HP rất nhanh liền không đủ 50 triệu gây tẩm, tiểu tử ngươi trở, ngày sau ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp Vô vào lúc này hóa thành trường hồng, dự định chạy trốn. Không có cách nào Hắn thật không nghĩ tới hắn cùng Lâu Bạch Liên ở giữa xung đột vậy mà trước mắt sẽ cho người này nhận được tiện nghi. Theo Lý mà nói thần hoàn cấp liền kiếm tiện nghi đều tư cách đều không có, chẳng lẽ đối phương là đến từ hạ giới mạo hiểm ra sao? Bất quá Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy Vô Phong muốn trốn, lập tức một hồi nhíu mày, Vô Phong tốc độ của chạy đi rất nhanh, hắn đẳng cấp thấp Vô Phong bảy cấp, có chút khó mà đuổi kịp. Bất quá lâu Bạch Liên nhìn thấy Vô Phong muốn chạy, lập tức trên người bộ phát ra sức mạnh của cuối cùng, Vô Phong, hôm nay muốn chết cùng chết ba. Nàng bên trong cười to cười thảm, ngược lại thần ra tận thế đến. Nàng khẳng định sẽ bị Hạ Tiểu Bạch giết chết, như vậy dứt khoát cũng đem Vô Phong kéo xuống nước. Tự lâu trên người Bạch Liên, thinh linh có từng đạo sáng chói thần liên dập dờn mà ra, trực tiếp huyễn hóa thành lồng giam đồng dạng đem Vô Phong bế khốn, đây là lâu Bạch Liên sức mạnh của cuối cùng sáng lập ra lồng giam, liền xem như thời kỳ toàn thịnh Vô Phong cũng muốn phí tốt một phen công phu mới có thể lật vỡ, càng đừng đề cập dưới mắt Vô Phong còn bị trọng thương. Thần Liên đem lồng giam kéo lại, cho Hạ Tiểu Bạch đánh giết cơ hội bản lương, ngươi, ngươi ba. tức giận đến cảm giác chính mình ngực đều muốn nổ tung, nhưng là hắn cũng minh bạch lâu tâm tình của Bạch Liên, ngược lại nàng đều phải chết rút khoát lôi kéo hắn cùng một chỗ. Cứ như vậy, Vô Phong bị Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn xử lý, Xích Hồng thần quang trực tiếp phóng lên tận trời, thiên khung trong nháy mắt đậm đạm xuống, một quả sáng tỏ sao băng rơi xuống, thành làm một đạo tất cả thần vực người có thể thấy rõ ràng lưu tinh. Thần đế vẫn lạc. Trong chốc ngắn này, lớn như vậy thần vực, tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Bao quát Viêm Hỏa thành yêu lị, Bắc Võ thành chớ diệu tuyết, Mộc Lu cùng vừa mới thoát đi ra Thiên Linh Bí cảnh làm Tư. Bọn hắn tại thời khắc này, ánh mắt đỏ nói không ra lời đây là. Phía trên cổ tịch nói tới thần đế vẫn lạc dị tượng. Lam Tư cùng Chớ Diệu nội tâm tuyết đều là toát ra ý nghĩa như vậy, Yêu Lệ cùng mục Nhu khả năng không biết những chuyện này, nhưng là Lam Tư cùng Chớ Diệu tuyệt đối những chuyện này vẫn hơi hiểu biết. Bọn hắn cũng đều là không nghĩ tới thần đế vậy mà vẫn lạc một vị, đến tuột cùng là ai tay của ra? Chẳng lẽ nói thần đế cùng thần đế ở giữa tại hố khắp sao? Chớ Diệu Tuyết là không biết rõ, nàng cảm thấy, coi như thần đế vẫn lạc cũng không có khả năng quan chuyện của Hạ Tiểu Bạch, hẳn là thần đế cùng thần đế ở giữa lên xung đột, dẫn đến kết quả như vậy. Thật là Lam Tư lại là nhìn tận mắt Hạ Tiểu Bạch tiến vào chỗ sâu trong bí cảnh, hiện tại rất nhiều người đều trốn thoát, mà thần đế vẫn lạc vị, như vậy nói cách khác, Hạ Tiểu Bạch làm. Không, cái này sao có thể, bên trong hai tên thần đế tại đánh lộn, cái này thần đế khẳng định là bị một cái khác thần đế xử lý. Làm Tư đang nói xong lời này về sau, đột nhiên, bầu trời dị tượng lại biến. Bởi vì theo sát vừa mới viên kia sao băng phía sau, lại có một viên sao băng lợi nói phá thiên tế. Thoáng qua một chút, tất cả mọi người rung động. Vậy mà liên tục vẫn lạc hai tên thần đế ba. Cái này sao có thể, cái này sao có thể a 3 hai cái thần đế đồng quy vu tận sao? Không ít người đều là làm ra suy đoán như vậy. Bởi vì cái này rất có thể Thực lực của thần đế đều không khác mấy, hai cái thần đế đồng quy vô tận, tự nhiên cũng là có khả năng rất lớn. Nhưng là Lam Tư lại là nghi đến, vạn một hai thần đế vừa vặn lưỡng bại câu thương, sau đó bị hạ tiểu bạch nhặt được tiện nghi ý nghĩ này vừa nhô ra, chính là khó mà ngăn chặn. Cái này rất có thể. Bình thường thần hoàng, thật là liền thực lực của kiếm tiện nghi đều không có, sau khi trở thành thần hoàng, thực lực liền cơ bản cực hạn ở, thần hoàng mạnh hơn, vẫn như cũng là thần hoàng, không có khả năng đạt tới thần đế chiến lực Bởi vậy cũng chỉ có Hạ Tiểu Bạch loại này, hạ giới tới mạo hiểm giả có thể thừa dịp hai tên thần đế trọng thương trực tiếp kích giết bọn hắn, trở thành lần này bí cảnh thám hiểm bên trong lớn nhất nguy ông. Tóm lại, không ít thần vực cường giả đều là giật mình nhìn xem một màn này, mà nhương Hạ Tiểu Bạch cũng không có nghĩ tới là, nhưng vào lúc này, Mục Tu Văn đã xuyên qua thần võ thành đại môn cuối cùng đi vào thần võ thành, Mộc Tu Văn vẫn như cũng là bộ kia hiếp híp mắt dáng vẻ. Hắn cùng những người khác không giống, mặc dù tại Hoa Hạ Âu được người xưng là pháp thần, nhưng làm một người tại thần vực lăn lộn đích thật là tương đối khó, bởi vì hắn không có người bảo hộ, truyền vận mạnh hơn trung quy là gia dọn. Nếu như không phải về sau đụng phải mấy cái thiên hạ phường hội thành viên, không phải hắn cũng tới không đến thần võ thành hội trưởng, mau nhìn. Một bên, dưới tay hắn phường hội thành viên chỉ vào trên trời nói rằng, là lưu tinh. Cái gì lưu tinh? Thần trong khu vực là không có lưu tinh, ta nghe thần vực bên trong một cái nở già cờ nói qua, phàm là xuất hiện loại này dấu hiệu, vậy thì mang ý nghĩa thần đế vẫn lạc. Dạ thứ nói rằng dạ thứ ngươi nói cái gì, thần đế vẫn lạc? Mục tu văn hiếp hiếp mắt lập tức ngưng trọng xuống tới, với hắn mà nói, thân làm Trung Quốc tiên bảng thứ nhất, tự nhiên muốn tranh thượng vị thần thần cách. Tại trong lòng hắn, thích hợp nhất hắn, không ai qua được bảy thần đế bên trong pháp thần rơi mắt, bảy thần đế, vậy mà chết một cái. Là bị người chơi xử lý sao? Cái này sao có thể? Hắn lập tức nghĩ tới rồi tu ngàn lươi đao cùng Hạ Tiểu Bạch, sẽ là bọn hắn sao? Thật là liền xem như bọn hắn, thần đế cũng không chắc là làm bọn hắn có thể giải quyết ta. Mục Tu Văn Lâm vào thật sâu sầu lo. Chương 1415, Giật mình nhiễm tu linh. Trước 1415, Giật mình niệm tu linh. Nhưng là kế tiếp, bọn hắn thình lình lại thấy được viên thứ hai lưu tinh xẹt qua chân trời, thoáng qua một chút ngưỡng Mục Tu Văn cũng ngây ngẩn cả người hội trưởng, vậy mà đồng thời vẫn lạc hai cái thần đế làm không tốt là hai cái thần đế ở giữa lên xung đột, sau đó lương bại câu thường, đồng quy vu tận a. Dạ thứ dường như nghĩ tới rồi cái gì, nói với mục Tu Văn Ân, hẳn là dạng này, bất quá thần cách liền đối mục Tu Văn tới nói, hắn cũng không quá tin tưởng 230 nhiều cấp người chơi có thể đánh giết thần đế, thực lực của thần đế tuyệt đối rất mạnh, không trước là làm người chơi có thể chiến thắng, theo hắn, hạng nhất thần đế bị đánh giết, người chơi đẳng cấp ít nhất phải 245 cấp. Nói thật, mục Tu Văn làm một tư thâm vong du lao điểu, cái này nó chừng, kỳ thật 89 10, bởi vì hạ tiểu bạch cấp bậc là 243 cấp cùng 245 cấp trên lệnh không nhiều lắm. Chỉ có điều, hiện tại vong du lớn hậu kỳ, đẳng cấp vô cùng khó thăng, bởi vậy không, có người sẽ nghĩ ra được, hạ tiểu bạch có thể thăng liền bảy cấp hội trưởng, chúng ta đi đoạt thần kia. Dạ thứ nói rằng, theo hắn, hai cái thần đế lưỡng bại cầu thương, như vậy thần cách nhất định sẽ gây nên vô số người liên đoạt, đến tranh thủ thời gian cùng những cái kia thần hoàng cấp cường giả cùng một chỗ đoạt thần cách mới được quá tốt rồi, chúng ta vận khí không tệ, nếu như có thể cướp được, cái kia chính là duy nhất một lần cầm tới trên hai tên vị thần thân cách, cứ như vậy, chúng ta thiên hạ tại vòng thứ 3 cuộc chiến bên trong, vẫn như cũng là mạnh nhất Trung Quốc hội. Trên dù sao vị thần chỉ có thể có 7, một cái phường hội bên trong độc chiếm hai cái, đã vô cùng lợi hại. Cho nên bọn họ mấy người bắt đầu hướng phía Lưu Tinh vẫn là phương hướng tiến đến, không chỉ có như thế, làm cái thần vực thế giới các cường giả cũng đều là đang hướng phía Thiên Linh Bí cảnh tiến đến. Thật là bọn hắn cũng không biết rõ, lúc này bọn hắn tha thiết ước mơ trên hai cái vị thần thần cách đã bị Hạ Tiểu Bạch nhặt lên quá tốt rồi, trên hai cái vị thần thần cách. Trong mắt Hạ Tiểu Bạch thoáng hiện của Nhật, đây là cho tới nay, hắn vận khí tốt nhất một lần, đương nhiên, cái này cùng hắn lúc trước quyết định chuẩn bị ở sau cũng có quan hệ rất lớn. Không có thăng liền bảy cấp bậc, hắn căn bản không chiến thắng được bị thương vô phong. Trên hai cái vị thần thần cách, một cái là pháp hệ, hắn không cần đến, trực tiếp cho Nhiệm Tu Linh. Thưa vị thần Nhiệm Tu Linh, tăng thêm hắn trên cái này vị thần cận chiến chuyên nghiệp, Thiên Linh lập tức chính là nắm giữ trên hai tên vị thần người chơi. Hơn nữa cấp bậc của hắn siêu việt cùng lúc người chơi bảy cấp, tại quốc trong chiến đấu. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, căn bản không tại dưới lời nói ba. Cứ như vậy, lần này tiến nhập thần vực, tất cả đều đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Tiểu Bạch đã rất thỏa mãn, lớn như vậy thần cũng liền bảy thần đế. Coi như hiện tại xuất hiện cái thứ ba tại trước mắt hắn, trừ phi là bị thương, nếu không, toàn thịnh thời kỳ năm ức HV thần đế, hắn có thể đánh không lại. Về phần bao quát mục tu văn ở bên trong chờ người chơi khác cùng thần vực cường giả, thì là vội vã chạy đến thiên linh bí cảnh, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Thần đế vẫn lạc là mười phần hoàn toàn, chỉ có thể lưu lại thần cách, mà thần cách bị hạ tiểu bạch cầm đi, bởi vậy, vậy, bọn hắn căn bản không biết đến cùng là ai cầm đi thần cách đối người của thần vực mà nói, bọn hắn hoài nghi rất có thể bị cái khác thần hoàng cấp Cường giả lấy đi Đối mục tu văn chờ người chơi mà nói, có thể là bị người chơi lấy đi, nhưng cũng có thể là bị người của trong thần bực lấy đi, những này cũng có thể. Tóm lại, không ít người chơi, nhất là thiên bảng cao thủ Nguyên một đám lâm vào ưu sầu, nếu như là bị người chơi lấy đi, kia vận khí này không khỏi quá tốt rồi. Thế là rất nhiều người chơi ngược lại hi vọng cái này hai cái thần cách là bị thần bực nợ cờ lấy đi, cứ như vậy, bọn hắn về sau cũng không phải là không có cơ hội lại có về, thần đế như trước vẫn là vậy, chỉ có điều trong đó hai cái đổi người mà thôi. Thế là tại dưới loại tình huống này, lần này tiến nhập thần vực thời gian cũng hoàn toàn kết thúc. Hạ Tiểu Bạch trở lại Thiên Linh Vương hội chủ đề, lúc này không ít người nghị luận ầm ĩ tiểu ca ca, ngươi tìm tới mấy cái thần cách vịn. Đại La Lệ manh nhanh đắc mà hỏi ta. Hạ Tiểu Bạch đang muốn nói chuyện, lúc này Đại La Lệ đã là kêu rừng, chớ nóng nội, tiểu ca ca để cho ta đoán một chút, căn cứ ngươi phía trước mấy lần thành quả đến xem, lần này ngươi hẳn là lấy được ba mai trung vị thần thần cách. Một cái đều không có Hạ Tiểu Bạch bất đắc gì nói, thượng vị thần thần cách hắn dự định tạm thời không nói cho những người khác, bao quát cấp bậc của hắn, dưới mắt mọi thứ đều tận khả năng giữ lại tới quốc chiến, xem như đón sát thủ lại. Không thể nào. Đại La Lệ thì là có chút hộc. Chư vị thần thần cách một chút cũng không có. Cái này sao có thể, thần vực thần hoàng cấp cường giả nhiều như vậy, tổng không đến mức một cái đều không có giết chết ta. Kia hạ vị thần thần cách đâu? Đại La Lệ lại hỏi, trong không có vị thần thần cách coi như xong, hạ vị thần thần cách hẳn là có không y ta. Cũng không có a. Hạ Tiểu Bạch đạp đạp vai a. Đại La Lệ mộp bước, hiện tại dưới cầm tới vị thần thần cách có lẽ còn là rất dễ dàng, người chơi bình thường lấy không được, nhưng là thiên bảng, cao thủ cơ bản đều có thực lực cầm được tới không thể nào, không thể tưởng tượng nổi a, lần này ngươi thần vực cái gì đều không có cầm tới. Thanh Phong Dương lúc này đi tới, Hồ Nghi nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, đân, ta một mực tại đi đường, trên đường hao phí không thiếu thời gian đi đường. Đi cái nào? Đêm về lạnh nhíu như mày, hỏi Thiên Linh bí cảnh. Hạ Tiểu Bạch nói rằng thì ra là thế, xem ra ngươi cũng nhìn thấy cái hai đạo lưu tình. Đêm về lạnh nói rằng đây không phải nói nhảm, trên cơ bản tiến nhập thần vực người chơi đều thấy được gần, ta cũng nghĩ trên đi đoạt vị thần thân cách, nhưng là khoảng cách quá xa, đi tới thời điểm cũng mất thì ra là thế. Tốt a, kỳ thật ta thu hoạch cũng kém không nhiều thành phong dương nói rằng. Hạ Tiểu Bạch lý do đạt được tất cả mọi người tán thành, bởi vì lần này thần đế vẫn là Hấp dẫn không ít người chơi chú ý lực, đến mức thu hoạch của bọn hắn cũng so thường ngày ít đi rất nhiều. Thế là một ngày này cứ như vậy đi qua đối hạ tiểu Bạch mà nói, một ngày này thu hoạch không ít, bất quá khi hắn cùng Nhiệm Thu Linh hạ tuyến thời điểm, hắn lặng yên đem Nhiệm Thu Linh kéo đến tiểu thụ lâm bên trong thu linh, "Đến, cùng ta đến." Nhiệm Thu Linh khuôn mặt đỏ lên, đều nhanh muốn cơm nước xong xuôi, "Trước hạ tuyến có được hay không? Ăn xong ta ban đêm lại đến phòng ngươi ân." Hạ tiểu Bạch có chút kỳ quái nhìn xem đỏ mặt Nhiệm Linh, lập tức giật mình, "Tiểu tỷ tỷ ngươi suy nghĩ nhiều." Nhiệm Thu Linh, "Ba, đây chính là ngươi nói, đêm nay ta tại gian phòng chờ ngươi." Sau đó Hạ Tiểu Bạch xuất ra pháp thần viên kia thần cách giao cho Nhiệm Tu Linh, "Ngươi cất kỹ, tạm thời đừng nói cho người khác. Ta chỗ nào suy nghĩ nhiều." "Đây là?" Nhiệm Thu Linh nhìn thấy cái này, mai lại lớn lại lớn lên trụ trạng thủy tinh lập tức giật mình, "Đây là pháp thần thần cách, ngươi cầm lấy đi dùng a." Ta ngẫm lại. Cái kia pháp thần giống như am hiểu cũng là băng, vừa vặn thích hợp ngươi. Hạ Tiểu Bạch về suy nghĩ một chút lâu Bạch liền cùng vô phong chiến đấu, nói rằng ngươi trên đã lấy được vị thần thần cách, kia hai cái thần đế là ngươi xử lý. Chương 1416. Vòng thứ 3 cuộc chiến bắt đầu. Chương 1416. Vòng thứ 3 cuộc chiến bắt đầu. Đối phương cùng Lâu Bạch Liên vẫn lạc trên cơ bản tiến nhập thần bực người chơi đều thấy được, Nhiệm Thu Linh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thật là Nhiệm Thu Linh không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch đã lấy được hai cái kia thần cấp ba. Cho dù là đối Hạ Tiểu Bạch không so hiểu rõ, Nhiệm Thu Linh đều cảm thấy dị thường giận mình, vật khí này trên quả thực là Thiên Quyến Cô A đúng, không sai. Nàng cho rằng Hạ Tiểu Bạch là vận khí bạo dạ. Bởi vì khách quan đến muốn, lấy trước mắt người chơi đẳng cấp 230 nhiều cấp, căn bản không có khả năng đánh bại thần đế. Vậy vậy, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là thừa dịp đối phương lưỡng bại câu thương nhặt được tiện nghi. Mà tình huống thực tế cũng cùng Nhiệm Thu Linh nghĩ không sai bị lắm. Chỉ có điều, Hạ Tiểu Bạch vẫn là phí hết một phen công phu cùng vô phong chiến đấu, không phải thật đúng là bắt không được đến vậy ta hiện tại liền dùng." Nhiệm Thu Linh vui vẻ nói rằng, "Pháp thân a, không nghĩ tới nàng thật cũng có thể trên cầm tới vị thần thần cách." Tiểu Bạch thật sự là quá lợi hại. Chớ nóng nội. Hạ Tiểu Bạch ngăn lại nàng thế nào? Nhiệm Thu Linh kỳ quái hỏi quốc chiến bắt đầu lại dùng, mà khác giá kiện sự tình cũng đừng nói cho những người khác. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đây đều là ác chủ bài, cho nên Hạ Tiểu Bạch mong muốn các nước chiến thời điểm lại dùng tụa, bất quá bình thường đến dạng, thợ vị thần thần cách hẳn là khó khăn nhất thần hồn tức tình a. Trước không đề cập tới dùng lợi nói cũng không biết muốn bao nhiêu thiên tài có thể thức tỉnh. Nhiễm Tu Linh nói rằng vậy sao, tựa như là có thuyết pháp này. Hạ Tiểu Bạch hơi hồi ức một chút. Thần vị tranh đoạt chiến đích thật là có cái này thiết lập. Cái này thiết lập chính là hạ vị thần thức tỉnh tốc độ nhanh nhất, trung vị thần cũng nhanh hơn so sánh, thượng vị thần liền chậm nhất, đương nhiên đây là đối với phần lớn người mà nói, có một ít người cho dù là hạ vị thần thức tỉnh cũng hao phí không thiếu thời gian, ngày mai ta đi hỏi một chút địch anh a. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, ngược lại hắn cũng muốn đi địch anh chạy đi đâu một chuyến địch anh là thượng vị thần, trừ bên ngoài này Hoa Hạ Âu người chơi trước mắt là trên không có vị thần, bởi vậy hắn chỉ có thể là đi tìm địch anh hỏi thăm thần hồn thức tỉnh tình huống. Chỉ có điều là ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch sớm đi vào vĩnh hằng cứ điểm địa điểm cũ thời điểm, khiến chuyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra. Bởi vì ngay lúc này, khiến vô số người chờ mong đã lâu thiên khải vòng thứ ba quốc chiến tình lình mục kích. Thiên khải một lần cuối cùng quốc chiến ba. Tại kinh nghiệm lần thứ nhất quốc chiến cùng lần thứ hai quốc chiến về sau, vô số người đều chờ mong lần thứ ba, nhất là Trung Quốc người chơi Bởi vì lần thứ hai toàn thế giới đều tại tiến công Trung Quốc, thật sự là khiến rất nhiều người đều khó chịu, cái này một lần cuối cùng, bọn hắn Trung Quốc nhất định phải cầm một cái thành tích tốt. Hạ Tiểu Bạch mở ra website xem nhìn một chút, lần này quốc chiến quy tắc, vẫn như cũng là nhiều đến 100 đầu. Cụ thể đại khái như sau một. quốc chiến phát động điều kiện, song phương người chơi tiến vào đối phương sẽ vỡ lãnh địa, đồng thời song phương tại tiếp xúc khu vực 100000 mã 1000000 mã trong phạm vi riêng phần mình tụ tập vượt qua 1 triệu tên người chơi, thì phán định quốc chiến mở ra, mỗi lần cuộc chiến mở ra về sau đem duy trì liên tục thiên.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 Tỷ như quải điệu tổn thất điểm kinh nghiệm, lần đầu tiên là 10%, lần thứ 2 20%, lần thứ 3 40% về sau cứ thế mà suy ra. Bởi vì càng về sau tổn thất điểm kinh nghiệm càng nhiều, mà lại là gấp đôi tính toán, bởi vậy người chơi chết quá nhiều lần cũng sẽ không bằng lòng sống lại. Chứ bên ngoài này chính là người chơi cấp bậc, đẳng cấp thấp người chơi cũng không phải là không thể được tham gia. Nhưng là bọn hắn dù sao đẳng cấp quá thấp, một chút 10 cấp 20 cấp người chơi tham gia cũng không có gì ý nghĩa quá lớn, bởi vậy bọn hắn có thuộc về bọn hắn nhẹ quốc chiến hình thức. Bọn hắn có thể cùng đẳng cấp trên lệch người của không nhiều lắm giết, nhưng là không cách nào công kích 200 cấp trở lên người chơi. 200 cấp trở lên người chơi cũng không cách nào công kích những này, đẳng cấp thấp người chơi đẳng cấp thấp người chơi không thể quyết định bất kỳ chiến cuộc, bởi vậy hệ thống cũng sẽ không đem những này người chơi số lượng chiến tổn tính toán tại các lớn chiến khu bên trong số liệu. Dạng này đã cam đoan tất cả mọi người có thể tham gia, lại có thể cam đoan quyết định quốc chiến không phải là nhân số ưu thế, mà là những cái kia đẳng cấp cao người chơi. Tóm lại lần thứ 3 quốc chiến chính thức mở ra, Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Bất quá dạng này cũng đúng lúc, hắn trực tiếp sử dụng thần cách. Đem thần cách bonus, sinh hùng quang mang lập tức quán chú tới trong cơ thể Hạ Tiểu Bạch kế tiếp liền chờ đã thức tỉnh. Hạ Tiểu Bạch mở ra hảo hữu li biểu, lúc này Nhiệm Thu Linh ảnh chân dung tích tích tích tránh bắt đầu chuyển động Tiểu Bạch, quốc chiến bắt đầu, kia thần cách ta dùng ở. Ừ, ta đã dùng, ngươi nhanh dùng à, mặc khác mục tu văn khẳng định lại muốn tập hợp người đi Cửu Châu khách sạn a. Để bọn hắn chờ ta mấy phút. Nói xong hắn chính là chạy thẳng được anh. Hắn cũng có một đoạn thời gian không gặp được anh, mặc dù cuộc chiến đã bắt đầu, thần cách đã dùng hết, nhưng là hắn hay là có chút vấn đề muốn hỏi được anh. Bất quá lúc này Thu Linh trong lòng thì là mặt tràn đầy chờ mong, Hạ Tiểu Bạch dường như ngay tại dần dần thực hiện lúc trước quyết định mục tiêu, mặc dù bây giờ khả năng bước đầu tiên đều không có bước ra đi. Kế tiếp, chính như cùng Hạ Tiểu Bạch Châu nghĩ như vậy, Mục Tu văn ngay tại triệu tập trước Trung Quốc 1.000 phường hội cùng các đại tập đoàn lao bảng tập hợp tại Cửu Châu khách sạn. Dù sao cũng là một lần cuối cùng quốc chiến, có thể nói là một trận vạn trung trú Mục Thịnh Yến, bởi vậy lần này, hắn cũng tổ chức từ trước tới nay số người nhiều nhất hội nghị.